hai mươi chín chương mãi tổ giây bắt môn độ giáp cái này không phải ta từ góc độ nào tiến hành công kích đều vô dụng hắn đều có thể khống chế viên đạn tiến hành chuyển biến làm sao đều có thể bắn trúng người của chúng ta mãi tổ giây một hồi chứng đau thế nhưng trong ánh mắt hắn cũng là dâng lên một loại dứt khoát vẻ tất cả mọi người đem hy vọng giao phó cho ta ta nói cái gì cũng không có thể làm cho các nàng thất vọng phải bảo vệ tốt cổ nổ hạ trồi ta mãi tổ giây bằng vào ta nhẫn đạo làm ra cam đoan tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi cùng ta chiến đấu thời điểm còn có cơ hội nổ súng bắn giết ta đồng bạn như vậy ngươi liền tới thử xem dịch thân nội tâm chợt dâng lên một loại nguy cơ rất trí mạng cảm giác cái này một loại nhãn thần hoàn toàn đã không có phía trước mày rậm mau khôi hài dáng vẻ c ô nộ hạ rẽn cả cho ta nở rộ đi bắt môn độn giáp môn thứ nhất mở rộng cửa mở mày tô giết thân thể bắp thịt nhất thời căng thẳng một cố mạnh mẽ khí lưu còn cuốn thân thể phóng lên cao không thể nào nạ dạ xỉ cả c ụ sắc mặt rất khó nhìn mang ngươi cũng chớ làm loạn tuy là tiểu quỷ này thực lực không tệ thế nhưng vì đối phó hắn hy sinh hết chính mình nhưng là quá h u ồ n phí ngươi còn muốn đem chính mình nhẫn đạo c h u y ể n thừa cho mình hai tử ngàn vạn lần chớ chết ở chỗ này nạ dạ xỉ cả c ụ cũng là khó được quan tâm sẽ bị loạn dịch thần thực lực mặc dù không tệ thế nhưng còn chưa tới mắt tổ d ị c h cần l i ề u mạng tình trạng thân thể hắn quanh năm suốt tháng tu luyện thể thuật thi triển bắt môn đồn giáp đối với cái này một loại cấm thuật chống lại năng lực rất cao miễn là không vượt qua ra sáu cửa nói thân thể cũng sẽ không lưu lại tự thân khó có thể chữa trị tổn thương mãi tô g i a i mặc dù không có nạ dạ s ỉ cả cụ thông minh thế nhưng cũng không còn ngu đến mức đối mặt dịch thần cũng muốn bắt môn toàn bộ khai hỏa bồi thượng c á n h mạng mình tình trạng Hưu Mạch Tổ Gai nhất định chính là hai vai đụng phải hỏa t i ễ n động cơ tựa như mang theo một đạo c h ó i hai tiếng xé gió đã tới dịch thần bên cạnh thân lúc đầu tốc độ cực nhanh mà tổ gia đang thi triển ra khỏi bắt môn đồn giáp môn thứ nhất sau khi mở cửa dịch thần nhanh đến dịch thần hai mắt đổi kịp đều hết sức cực khổ tình trạng không xong m ạ c h tổ g i ấ tốc độ vốn là rất nhanh thi triển bắt môn đồn giáp như vậy cấm thuật sau đó quả là nhanh không còn giới hạn mới có môn thứ nhất mà thôi nếu như mở ra cửa thứ hai thậm chí là cửa thứ ba lời nói ta hoàn toàn chỉ có thể kể bên ngược dịch thần trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu m ạ i tổ g a i một cước khoảng cách dịch thần đầu chỉ có nửa thức không tới khoảng cách g i a n g g i á c thời khắc mấu chốt dịch thần hất tay một cái nhặt lên súng ngắm làm cái khiên đón ữ a lúc đầu kiên cố vô cùng súng ngắm c ư nhiên bị m ạ i tổ gai một cước đá bể lần này có thể nói là trở thành s á t vụn dịch thần chỉ cảm thấy hai cánh tay tê dại hung cửa phóng phật có vạn mã buôn đằng một dạng có một loại muốn hộp máu cảm giác thân thể không ngừng rút lui đi ra ngoài m a i tổ gi ai cũng không cho dịch thần bất luận cái gì xoay chiến cuộc cơ hội chân phải đạp đất trong lúc đó người đã đuổi s á t theo mười ngón tay làm thương loạn xạ dịch thần mắt sáng lên mười ngón tay khe động năm mươi viên đạn cùng nhau đi ra từ toàn thân các nơi bất kỳ một cái nào vị trí tạo thành không g ó c chết công kích nhất là viên đạn còn có thể chuyển biến coi như là máy tổ gii cũng vô pháp tới gần cửa thứ hai hưu môn mở máy tổ giữa ánh mắt lệ mang loé lên trên người khí lưu bỗng nhiên bạo tàng nhưng máy tổ giấy thích đứng hưu môn lực lượng cho nên bề ngoài nhìn qua ngoại trừ huyết quẳng có từng điểm từng điểm nổi lên ở ngoài cơ hồ là nhìn không ra có nửa điểm biến hóa duy nhất có thể lấy rõ ràng đi ra biến hóa chính là máy tổ gii tốc độ hưu môn sau khi mở ra mãi tổ dưới tốc độ ở dịch thần trong mắt quả thực giống như là một đạo quỷ mị bóng dáng một dạng rõ ràng bên thai truyền đến tiếng xé gió nhưng dịch thần tầm mắt và thần kinh phản xạ tốc độ cũng là theo không kịp phanh còn chưa kịp nổ súng bảo vệ mình dịch thần cũng đã bị đánh đến bầu trời biểu liên hoa mạch tổ gi hai tay hai chân liên tục quật đi qua biểu diễn liên tiếp khiến người ta nhìn đều cảm thấy kinh tâm động phách thể thuật liên chiêu phóng phật muốn đem phía trước bị dịch thần ám sát hết thể trung nhẫn bị thương tổn toàn bộ đánh vào dịch thần trên người liên tiếp quần đầu sau đó mạch tổ gi hai cũng không định lúc này buông tha dịch thần hai tay trực tiếp giữ lại dịch thần cổ thân thể cao tốc xoay tròn trực tiếp quăng về phía phía dưới thật đau nhức bất quá đây là then chốt thời điểm dịch thần trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết ăn nhiều như vậy quyền nếu như không phải mấy ngày nay thực lực đại tiến nói hiện tại đã treo nhưng mặc dù như vậy cũng thật không dễ chịu bất quá lúc này hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy vừa rồi hắn nhìn như chịu đòn trên thực tế đã tránh được hết t h ể yếu hại bộ phận cho nên sau khi ăn xong một trận liền chiêu sau đó thân thể hắn không có nhúc nhích không được phanh dịch thần trong đó một ngón tay khẽ động xuống ống nhắm ngay mình cánh tay phịch một tiếng một viên đạn nhất thời quán xuyên dịch thần bả vai cũng tương tự quán xuyên m á i tổ d i hai bả vai cái gì máy tổ d i sắc mặt chợt biến cánh tay tê dần phía dưới lực lượng nhất thời giảm đi dịch thần một tay bỗng nhiên hướng về sau v à chạm đem m á i tổ d i hai đánh bay đi ra ngoài bản thân của hắn thì là có điểm t r ậ t vật rơi trên mặt đất đau quá dịch thần ngược lại hít một hơi khí lạnh thật không nghĩ tới chính mình thế mà lại có một ngày bị chính mình chế tạo vũ khí bị đả thương hơn nữa ra tổn thương người của chính mình không là người khác đúng là hắn bản thân y phục của hắn bên trong còn ẩn giấu một khẩu súng thật là tâm cơ thâm trầm tùy thời làm xong lấy thương đổi thương chuẩn bị nạ giả xỉ cả c ủ cũng đối mặt quá không ít được nhân thực lực mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều người hắn đều gặp được nhưng là lại cho tới bây giờ không giống như bây giờ vậy kiên kỵ quá mà kiên kỵ đối tượng không là người khác chính là mới mười mấy tuổi dịch thần bị thua thiệt nhiều mai tổ di sắc mặt hết sức nghiêm trọng hắn là thể thuật nhẫn thuật một thân thực lực đều ở đây trên thân thể hiện tại một cái bả vai bị đạn đánh chung cái này có thể không phải là chuyện tốt tương phản dịch thần học xong lấy khôi lỗi thuật khống chế vũ khí nóng về sau liền coi là thương thế so với mai tổ di y muốn trọng thế nhưng hắn một tay vẫn như cũ có thể sử dụng nằm cây súng lục dưới so sánh m ạ c h tổ di h a i liền chịu thiệt hơn nhiều thế nhưng giống nhau lệch lạc ta sẽ không tái phạm xuống sau khi bị thương m ạ c h tổ di cho dịch thần càng thêm nguy hiểm bởi vì m ạ c h tổ di trên người buộc phát ra một cổ cường đại trả cờ dạ. đệ ta môn sinh c ử a mở đệ tứ môn thương môn mở m ạ c h tổ di trong cơ thể trả cờ dạ càng phát khổng lồ lúc đầu khảm nạm trên bả vai nội bộ viên đạn c ư nhiên bị buộc đi ra tiên huyết lan tràn vết thương lấy đáng sợ tốc độ cầm máu thậm chí vết thương cũng cứ như không ngừng khôi phục dự a theo tốc độ như vậy không cần bao lâu như vậy vết thương sẽ khỏi rồi lý liên hoa mà tổ di ai nổi giận gầm lên một tiếng dịch thân hoàn toàn không phản ứng kịp nhân đã bị một quyền đánh bay đến trên cao cầu thả cầu vượt tốt